Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện à, Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 205 của bộ truyện Nhất Điện Minh Hằng à, Rất xin lỗi các bạn bởi vì cái bộ truyện HTJU đáng nhất là up Tiếp theo cái bộ 204 tập 204 Tuy nhiên là đang trong quá trình đọc thì Có một chút lỗi Mình đang đề nghị dịch giả Chỉnh sửa lại một chút Thì không biết là có kịp hay không Thì nếu mà kịp thì mình đọc còn không thì Xin phép là ngày mai nhé Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập 205 Nhất Minh Hằng Cũng vào lúc này, ở bên trong sinh mệnh cấm khô, tại một khu vực gần Đông Bạch Thông Thiên Hà, cách chỗ mặt lưu, chỉ có một hai đường, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần từ trong hư vô dần hiền lộ ra. Vừa mới đi ra, đôi mắt hắn còn có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh sau đó liền tỉnh táo lại và hít sâu một hơi. Hắn quay đầu lại, phát hiện mình đã ra khỏi quỷ thuyền, lúc này xuất hiện ở bên biển xương Bạch Tiểu Thuần có chút hốt hoàng, dường như là hết thầy chuyện lúc trước đều chỉ là ảo giác. Đây chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng Thế nhưng hắn rất rõ ràng Đây không phải ảo giác Dù là quỷ thuyền hay là vô duyện nữ tử Trải đầu đều cực kỳ là chân thực Và nghĩ tới đây Hắn không khỏi cảm thấy may mắn Thủ lăng già già Quả như là không gạt ta Bạch tờ thuần chăm chú nhìn vào lệnh bài trong tay Hồi tưởng lại những chuyện vừa rồi Mà lòng không khỏi sợ hãi Nếu như không nhớ có lệnh bài này Thì giờ phút này hắn đã thập tử nhất sinh rồi Sinh bệnh ở cấm khu này thật là quái dị Còn có cả nước quỷ kia nữa Rốt cục đó là thứ đồ gì vậy Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố Lúc này hắn tranh thủ vỗ túi chứ vật Phóng hai gã Tống Khuyết và Thần Toán Tử ra Hừ, <cười> đều là tại hai người Nếu không phải vì cứu các người Thì ta làm sao có thể gặp nguy hiểm như vậy chứ Bạch Tiểu Thuần có chút buồn bực Nhìn hai gã kia Thần Toán Tử cùng với Tống Khuyết vừa ra Thì thần sắc vẫn còn có chút ngư ngẩn Nhưng lúc này đã ra khỏi quỷ thuyền Bọn họ cũng không ngơ ngẩn quá lâu Dần dần tỉnh táo lại Có điều vừa tỉnh lại Thì bọn họ lại mê mang lần nữa Xảy ra chuyện gì vậy Chúng ta đã ra rồi sao Sao ta cứ như quên mất chuyện gì rồi Tông Quyết sững sờ Cảm thấy rất đau đầu Gã vút vút mì tầm rồi như mày nói Ta chỉ nhớ là Mình ở trên bom thuyền Rồi không tự chủ được đi vào trong khoang thuyền Sau đó thì không còn nhớ gì nữa Thần Toán Tử cũng trần chờ một chút Hai người đều nghi hoặc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần nhìn hai gã trước mặt mà thờ dài một tiếng Rồi kể lại tất cả mọi chuyện Từ lúc ba người lên thuyền Nghe hắn kể Tổng khuết cùng với thần Toán Tử liền trợn to mắt Không nhịn được mà hít vào một hơi Bọn họ có thể nghe ra đối phương không được gặp mình Tất cả những chuyện này Đều là thực thể Nhưng thực sự là quá khó tin Ta là kẻ thứ nhất đi vào sao Tông quyết cảm thấy việc này quỷ dị vô cùng, mà thần tuấn tử ở bên cạnh lại càng run dày Ngay đến đoạn khi được Bạch Tiêu Thuần ở tầng 1 kéo lấy, thì trên mặt mình lại xuất hiện cái mặt quỷ da xanh đanh vàng cái lưng gã không khỏi lạnh lẽo. Nếu như không phải có ta, thì hôm nay các ngươi đều phải lưu lại ở trong con thuyền kia rồi đấy. Bạch Tiêu Thuần hư một tiếng, đang muốn mượn cơ hội này mà ra ún hai người một phen. Thế nhưng vừa nghĩ tới bọn hắn vẫn còn ở trong sinh mệnh cấm khu, thiem lập tức bỏ suy nghĩ này đi, vội vàng mở miệng Rời khỏi đây rồi ai nói Nơi này thực sự nó quá tạ dị mà Bạch Tiểu Thuần nói Mà trong lòng thì ái hùng khiếp vía Hắn nhanh chóng ra tốc Bay thật nhanh về phía trước Tống khuyết cùng với thần toán tự Cũng là càng nghĩ càng sợ Đi theo sau lưng hắn Bọn họ bay về phía trước Tốc độ cường nhanh Cách biên giới sinh mệnh cấm khu càng lúc càng gần Biển xương trên màn đất cũng Mỏng đi không ít Theo phán đoán của Bạch Tiểu Thuần chỉ cần một ngày nữa là có thể rời khỏi nơi đây Chúng ta lúc trước ở trên thuyền Lại có thể xảy ra được như vậy sao vào lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện Ba người trong quỷ thuyền Cũng chỉ là gần hai canh giờ Nhưng con thuyền này đã đưa bọn hắn đi được sai như vậy Có thể tính ra Lấy tốc độ của con thuyền này E rằng không cần tiếp một ngày Là cũng có thể vượt qua sinh mệnh cấm khu rồi Cùng lúc đó Khi ba người Bạch Tiểu Thuần Ở trong sinh mệnh cấm khu đang nhanh chóng bay đi. Thì khu vực hạ du của Đông Bạch Thông Thiên Hà đã bộc phát chiến tranh giữa bốn đại tông môn, chấn động bát phương. Ba đại tông môn ở trung du liên hợp một chỗ, hình thành một thế lực mà Ngịch Hà tông không thể đối kháng được, phát động một trận diệt tông. Âm thanh nổ vang không ngừng truyền khắp từ bốn phía Ngịch Hà Quan sát toàn cảnh có thể thấy được hào quang lóng lánh từ trận pháp của Ngịch Hà tông. Đây chính là trận pháp được hình thành từ lực lượng của cổ thụ Đang được toàn lực ngăn cản Vô số thần thông thuật pháp từ Bát Vương đánh tới Trận pháp này tất nhiên là cũng không thể kiên trì quá lâu Nó đang không ngừng méo mó Lúc nào cũng có thể tan vỡ Vào lúc này Bên ngoài trận pháp Xuất hiện hai cái mặt trời Một đen một trắng ra hắc mạch hắc bạch quang mang Còn có thân ảnh của người bù nhìn Không ngừng lé lên Bọn chúng đang phù hợp với vô số đệ tử nghịch Hà Tông Lấy trận pháp làm hạch tâm Mà không ngừng triển khai chấm giết đối cường Với địch thủ bốn phường Chỉ là bọn họ đã rất rõ ràng Đang ở bên yếu thế Mười vạn tu sĩ đang vần quanh Trận pháp này chia làm ba trận doanh Không ngừng đánh về phía nghịch Hà tông Càng kinh người hơn Ở phía sau mỗi trận doanh kia Đã có một khí thế động rời dường như là đã thay thế thiên ý nơi đây trấn áp nghịch hạ tông Đó là chấn động của thiên nhân sơ kỳ Tuy là phàm đạo thiên nhân Trênh đệch quá xá với hồng trần nữ Dù là bạch Tiểu thuần cũng không quá đạt bọn họ ở trong lòng Thế nhưng đối với nghịch Hà Tông Đây là một ngọn núi lớn Khó có thể vượt qua Bên trong trận pháp Nghịch Hà Tông Rất nhiều đệ tử huyết khề Tông nhất mạch Đều đã tiến vào trong cơ thể huyết tổ Vẫn chuyển tu vi toàn thân Có cả huyết khề lão tổ tọa trấn Chuẩn bị vào thời khắc mối chút Sẽ điều khiển huyết tổ xuất chiến Ở đỉnh đầu huyết tổ Lúc này nằm sắp một con thò Ánh mắt màu đỏ nhìn chừng chừng vào bên trong trận pháp. Ở trong ba trận doanh kia, nơi mà chấn động thiên nhân đang bộc phát ngập trời. Đệ nhất Bạch Linh khê, cách xuất thủ không giống với tám mạch khác, lúc này bọn họ dựa theo những thế hệ thể phái khác biệt mà tạo thành cự nhân trận pháp. Ở bên ngoài trận pháp, tay vung đại kiếm không ngừng chém giết kẻ địch. Nhất Bạch Đan Khê lấy phụ trợ làm chủ, chạy ở rìa ngoài trận pháp, không ngừng thay thế đệ tử Linh Khê vào huyết khê để xuất chiến. Còn nhiệm vụ của huyền khê nhất mạch Là dùng hết khả năng của mình Để kiên trì không dòng thụ trận pháp Tống quân uyển mấy năm nay Nhờ có tài nguyên quần khả tông Nên tu vị đã đạt tới kết đan đại viên mãn Hiện giờ mái tóc xanh rối loạn Khóe miệng chả nó tươi Vô cùng chật vật Nếu không nhờ huyết mai tương trở Thì sợ là đã bị thương Vào lúc này nàng được hơn 10 người thủ hộ Đưa vào bên trong trận pháp Rồi được mấy người đệ tử tiến liền đỡ lấy Người đàn khê nhất mạch Mau trị thương cho Tống Sử Thúc Nhanh Không cần để ý đến tà Mau đi cứu huyết mai Tống Quân Uyển khoát tay chặn lại Ánh mắt kiên quyết Không để cho bất cứ ai trị thương Nàng tự mình khoanh chân ngồi trên một chiếc lá Của không rong tà thủ Vừa chữa thương Vừa quan sát thế cục Ánh mắt dần dần lộ ra sự tuyệt vọng Và ảm đạp Nàng nhìn chiến chiến trường Một vị lão tổ huyết kế nhất mạnh Vô cực tử Lúc này huyết quang ngập trời Hóa thân thành một thành huyết kiếm Những nơi bị lão chấm qua Thật giống như là cành khô bị bẻ gãy Thế nhưng rất nhanh sau đó Vì là một trong những lão tổ mạnh nhất Của thế hệ này của nghịch Hà Tông Lão lập tức bị mấy vị nguyên anh lão tổ Của ba đại tông môn khác vây công Tình thế vô cùng nguy hiểm Vào lúc này Ngoại trừ huyết khê lão tổ và linh khê lão tổ ra Thì những nguyên anh lão tổ khác của nghịch Hà Tông Đều đang chiến đấu ở một chiến trường Đây là nhờ có trận pháp tồn tại Nên có thể có Nhưng một khi mất đi trận pháp Thì có thể tưởng tượng Cục diện này sẽ giống như là thái sơn áp đỉnh Dưới cái thế trẻ che của ba đại tông môn kia Tình huống của người khả tông nhất định sẽ gặp nguy hiểm Tiều thuần Không biết ta còn có thể kiên trì được hay không Kiên trì tới ngày Lại nhìn thấy người một lần nữa Tống quân uyển than nhẹ một tiếng Không chữa thường quá lâu Lập tức đứng dậy Với tư cách đặc cường giả trung phong nhất mạch huyết khề Nàng nhất định phải ở vị trí chủ đạo Thì mới có thể làm cho thanh huyết kiếm cự đại của Trung Phong Ở trên chiến trường có thể triển khai được lực chiến đấu đích tận cùng Ở chiến trường có một thi khôi vô cùng kinh người Toàn thân nó được bao phủ bởi một bộ lông dài ngoạn Nó đi đến đâu thì những tù sĩ của Tam Tông ở đó đều phải đau đầu Thân thể của thi khôi này cực kỳ mạnh mẽ Thậm chí bộ lông của nó còn có thể khống chế được những thi thể bên cạnh Đồng thời bên người đó còn có một đám ma đầu đi theo Những ma đầu này vốn không có bao nhiêu thần trí Thế nhưng bên trong Có một ma đầu dường như đã mở ra linh trí Lại am hiểu ẩn thân Thậm chí nó còn có thể lãnh đạo toàn bộ quân ma đầu bay trận Và tiếp viện toàn chiến trường Chiến sự ở Nhất Bạch Linh Khê Ở bên kia thì lại khác Có thể nhìn thấy một cự nhân trận pháp không ngừng xung phong liều chết Vô cùng mạnh mẽ Nhất là cự nhân có khuôn mặt của Thượng Quan Thiên Hữu Và Bác Hàn Liệt Bọn chúng lại càng thêm dũng mãnh Một đường đánh tới chẳng khác nào là gió thu Cuốn sạch lá vàng Còn có rất nhiều linh thú đang gào rú Ở bên trên chiến trường của nhất mạch Linh Khê Không ngừng tung hành Trong đó mạnh mẽ nhất là một lão lồng Bên cạnh còn có một con chim phượng Một con thần nằn Cùng với một quỷ ảnh Có lẽ thành thế của nhất mạch Linh Khê Ở đây chính là mạnh mẽ nhất Lúc này ba lão tổ nguyên anh Của đạo Hà viện Thân ảnh không ngừng lé lên Giống như là ba con dao găm hộ hoạt động người, thấy được thân thể của linh khê nhất bạch đang định bay tới, lấy thế sắt đánh không kịp bưng tai mà phá hủy cục diện bên đó. Thế nhưng, ngay khi bọn họ vừa đến, thì một tiếng gào thét chấn động trời xanh từ trong trận pháp truyền ra. Tiếng vừa vang lên, một con cự thú vốn chỉ cao mấy trượng, nhưng rồi thân thể lại cấp tốc bảng chứng tới mấy trăm trượng, dùng tốc độ vượt qua cả tia chớp, chân đạp biển lửa mà xuất hiện. Từ chân thân thể của nó, Bộc phát ra chấn động vô cùng gần với thiên nhân Nó đi tới đâu Tù sĩ Tàm Tông ở đó Đều biến đổi sắc mặt Mà ba tù sĩ Nguyên Anh vừa định đánh xếp linh khê nhất bạch Thì lập tức trợn mắt Hít sâu một hơi nhanh chóng lùi lại Có điều đã chậm mất rồi Cự thú kia đuổi đến chỗ ba người Trực tiếp đâm tới Tiếng nổ vang lên Một trong ba vị tù sĩ Nguyên Anh kia Lập tức thân thể tan vỡ Nguyên Anh bị cự thú một hơi nuốt vào Còn hai người khác Một người vỡ nát nửa thân thể, triển khai tốc độ nhanh nhất mà bỏ chạy. Người thứ ba cũng điên cuồng phun ra một tươi, sợ hãi đào tẩu. Đúng vào lúc này, một đại thủ, một đạo kiếm khí, vỏ một đạo hắc mang từ ba đại tông môn trong nháy mắt phóng lên trời, nhanh như chớp đánh thẳng vào cự thú kia. Khi chúng xuất hiện, thì thiên ý chặn gặp, đây đúng là thần thông của thiên nhân. Chỉ trong chốc lát, thiên nhân thần thông đã ầm ầm đánh tới, cự thú kia lập tức quay người chánh được đại thủ, lấy tốc độ cực nhanh né tránh hắc mang, thế nhưng vẫn bị kiếm khí đánh tới thân thể. Phần lưng của nó xuất hiện vết thương, một đoạn máu thịt lẫn lộn, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện trên người nó còn có rất nhiều miệng vết thương, trong đó đa số đều khép lại thành sẹo, nhưng có một ít là tổn thương mới ở trong trận chiến này. Trong khi đó, thì cái người nhất là một vết kiếm ở chỗ trên cổ, dù là thành vết sẹo, thế nhưng chiều dài của nó gần như là chiếm đến năm thành phạm vi cổ. Cũng có thể nhìn ra Một kiếm này cùng với một kiếm vừa nãy Đều là do một người thi chuyển ra Có thể tưởng tượng được Vết sẹo này lại sâu thêm một chút Thì thậm chí có thể trực tiếp cắt đứt đầu lâu của nó xuống Thế nhưng tốc độ của nó rất nhanh Chỉ trong nháy mắt Đã vào trong trận pháp Thân thể cũng thu nhỏ lại Lúc này nhìn nó thật là giống một con kỳ lân Hai mắt rất to Trông rất đáng yếu Bốn chân được ngọn lửa màu đen bao trùm Nó chính là thiết đàn vào lúc này Sau khi thiết đàn xuất hiện Ở bên trong đại tông môn kia Ba vị lão tổ thiên nhân ánh mắt đều lé lên Thần sắc có chút ngương trọng Nhìn về phía đó Chính là nó Quả nhiên đúng như là ám tử báo lại Chỉ sợ không đến 60 năm nữa Nó thậm chí có thể tiến thẳng tới thiên nhân Đây là một con trí tôn vườn thú Đáng tiếc Tốc độ của nó quá nhanh Con thú này Chúng ta nhất định phải có được Hoặc là thần phục chúng ta Hoặc là sẽ tử vong Trong khi thiên nhân lão tổ của Tam Công đang tham lam suy tính Thì bên trong nghịch Hà Tông, nhất đại trường giáo, cựu trưởng môn Linh Khê nhất mạch Trịnh Viễn Đồng đang vô cùng đau lòng mà chưa thường cho thiết đàn Thiết đàn, ngươi đừng lao ra chiến trường nữa Chúng ta hiện tại chúng có thể kéo dài thời gian Thanh Hậu đã sinh tử không rõ rồi Nếu như ngươi còn xảy ra chuyện thì ta làm sao nói với tiểu thuần đây Trịnh Viễn Đồng nhìn thân thể tràn ngập vết xẹo của thiết đàn mà cảm thấy đau lòng Thiết Đản cũng không để ý những vết thương kia, chỉ là sau khi chuyện vấn động nó tới Lý Thanh Hậu của với Bạch Tiểu Thuần, thì thân thể nó run lên, ánh mắt đầy bi thương. Vết thương trầm trọng trên cổ chính là vì cứu Lý Thanh Hậu mà tạo thành. Thật đáng tiếc, nó không thể cứu được lão, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lý Thanh Hậu bị Đào Hà Viện bắt đi. Mà vừa nghe đến cái tên Bạch Tiểu Thuần, thì sâu trong đôi mắt khuyết sắc của nó hiện ra nhu hòa và hồi ức. Có điều rất nhanh sau đó, hồi ức này đã bị nó chôn vùi dưới đáy lòng. Nó vẫn luôn nhớ kỹ lời của Bạch Tiểu Thuần trước khi rời đi Nó phải thu hộ thật vững nghịch Hà Tông Hơi thở của nó trở nên dồn rập Ánh mắt tràn đầy địch ý Nhìn vào tu sĩ của Tam Tông ngoài kia Nhất là khi nhìn vào thân ảnh tràn ngập thiên ý bên trong Tam Tông Ánh mắt nó lại càng thêm căm hận và kiên kỳ Chiến tranh vẫn tiếp tục Càng lúc càng thảm thiết Giống như diệt Tông đã không còn cách nào hòa giải nữa Ở sâu trong nghịch Hà Tông Trên đệ cửu Sơn Giấu ở trong hư vô Lão Tổ Linh Khế Nhất Bạch thần sắc đáng chát Lão biết rõ Thiên nhân của Tam Tông kia Sở dĩ không tự mình xuất thủ Chính là vì kiêng kỵ nội tình của nghịch Hà Tông Phải biết rằng nghịch Hà Tông hôm nay Tuy không có thiên nhân Thế nhưng nếu liều mạng mà tự bảo Tất cả lực lượng nội tình Thì vẫn có thể giết chết một vị thiên nhân sơ kỳ Bọn họ hiển nhiên Là phải từ từ làm cho nội tình của nghịch Hà Tông Phải dùng hết Cho đến khi đã nắm chắc Thì mới có thể dễ dàng lấy thế xét đánh Không kịp bưng tay Mặc Tiêu Jet nghĩ thầm. Sư Tôn, người nói kỳ tích thực sự sẽ xuất hiện sao? Linh Khê lão tổ tuyệt vọng nói. Lời vừa dứt, từ từ sau lưng của lão đi ra một con khỉ, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phương xa, ánh mắt đầy thâm thúy và cơ trí. Nhất định. Tại thời điểm Nghịch Hà đang nghị ba đại tông môn với công, trong cấm khu sinh mệnh, mặc dù ba người Bạch Tiêu thuần không biết tí gì về sự tình Nghịch Hà tông, Nhưng sự khủng bố của chiếc thuyền kia Cũng khiến ba người như là chim sợ cảnh công Tốc độ bay cực nhanh Lộ trình một ngày Thì họ đi được nửa hơn nửa Nếu phi hành như vậy Thì thêm một hai canh giờ nữa Là bọn họ có thể ly khai cấm khu sinh mệnh Mà biển xương dưới chân bọn họ Cũng mỏng manh hơn rất nhiều Thậm chí mặt mà đất màu đen đã lộ ra một ít Bạch tiêu thuần thấy vậy Nội tâm phấn chấn hẳn lên Chỉ hận không thể lập tức rời khỏi cấm khu sinh mệnh Tống khuyết và thần thoán tử cũng thế Bọn hắn đã vô cùng sợ hãi Việc thần chí bản thân mơ hồ Nhưng ngay lúc ba người bay thật nhanh Bỗng chốc Bạch tiêu thuần đột nhiên biến sắc Vào thời điểm này Tiếng hát kia lại âm thầm Truyền đến từ trong sương mù Từ trong biển sương Vô cùng quỷ dị Đồng thời cũng làm cho ba người lập tức dựng đứng hết cả lông Tống khuyết và thần toán tử không khỏi khó thở Đáng chết Tại sao cái chiếc thuyền quỷ kia Nó lại đến nữa rồi Bạch Tiểu Thuần cảm thấy da đầu tê dại Lúc này hắn thất lứng một tiếng Tốc độ cũng bộc phát tức cực hạn Kéo theo Tống khuyết cùng với thần toán tử Liền muốn bỏ chạy cấp tốc Mà chiếc thuyền kia cũng không lập tức đuổi theo Nó chỉ xuất hiện một chút Sau khi bọn hắn ra ngoài ngàn trưởng Liền biến mất không còn thấy tầm hơi Nhưng áp lực gây ra trong lòng ba người lại cực kỳ lớn Bọn hắn biết rõ Chiếc thuyền này đã xuất hiện 4 lần Lần thứ nhất nó biến mất khi cách ngàn trưởng Lần thứ tư thì lại đưa ba người Linh Mà bây giờ nó xuất hiện lần nữa Khoảng cách lại vừa đúng ngàn trưởng Bọn hắn không thể không cân nhắc Trong một hai kênh giờ nữa Chiếc thuyền này liệu có thể tiếp tục xuất hiện hay không Dưới loại áp lực này Ba người cũng không có tâm tư nói chuyện với nhau nữa Sắc mặt của từng người đều rất ngưng trọng Dưới sự lôi kéo của bạch tiểu thuần Ba người liều mạng bay thật nhanh Thời gian trôi qua Vậy là ngay sau một nét nhang Đột nhiên tiếng hát kia lại xuất hiện Chuyện gì xảy ra Sao lần này lại đến nhanh như vậy chứ Bạch Tiểu Thuần đã muốn nhảy dựng lên Tâm thần hắn đang rất rung động Hắn nhìn vào 500 trượng đằng sau lưng Chiếc thuyền kia đột ngột xuất hiện Lại đột ngột biến mất Sau khi nhìn thấy chiếc thuyền này lần nữa Bạch Tiểu Thuần cũng rõ ràng Chiếc thuyền khổng đồ này Căn bản là cũng không thể chỉ có 2 tầng Nhìn ráng rắp của nó Sợ rằng ít nhất cũng có phải có 5 tầng Mà một khi bọn hắn bị đưa lên trên thuyền Cho dù Bạch Tiểu Thuần có lệnh bài Của thủ nhân đưa cho, Trong lòng quán cũng không có nắm chắc. Càng không cần phải nói đến tống khuyết và thần hoán tử nữa. Lúc này tâm thần bọn hắn đang cực kỳ chấn động. Hai người đã vô cùng lo lắng rồi. Bất thường, chuyện này là có vấn đề. Bạch tiêu thuần thờ hồn hền. Hắn không kịp suy nghĩ, cẩn thận. Liền xoay người bỏ chạy. Nội tâm đã như dây cung bị kéo căng. Chiếc thuyền kia thực sự là quá khủng bố. Đồng thời loại truy kích này khiến cho bọn họ sinh ra cảm giác áp bách, khó có thể hình dung. Tổng khuyết và thần toán tử lại càng không chịu nổi Chỉ là chiếc thuyền kia Như là tùy ở trong xương Trong nửa nén hương Nó đã xuất hiện lần thứ ba Lần này chỉ còn cách bọn họ Có 100 trăm trường. Chiếc thuyền kia Được hơn vạn hài quốc kéo đi Vọt thẳng về phía ba người Khi thế u ám động trời Thậm chí nó có vẻ khác mấy lần trước Nó không có dấu vết biến mất Phản phất muốn đánh tới cây lập tức Mà cái cột cờ có ba mặt cờ Ở trên chiếc thuyền kia Lúc này không gió mà bay con quỷ mặt xanh xanh vàng ở chính giữa, dường như đang nhếch miệng cười, nhưng cũng không có tiếng cười mà chỉ tràn ngập sự giữ tợn. Lúc này nhìn thấy chiếc thuyền kia, Bạch Đẩu Thuần đắc tuyệt vọng, sau khi hắn đảo mắt qua lá cờ ba mặt kia, hắn cũng vô thức mà nhìn vào trong đại môn thiên thuyền. Sau đó, Bạch Đẩu Thuần đột nhiên trợn to mắt, toàn thân hơi run lên, trong đầu lập tức hiện lên một ý nghĩ. Hắn cũng không kịp cân nhắc tỉ mỉ nữa, bởi vì nguy cơ trước mặt. liền bắt lấy thần toán tử hét to: Thần Toán Tử, mau trả lại bát quái kính mà người lấy được từ trên chiếc thuyền lúc trước đi. Tổng khuyết đã nghe thấy những lời của Bạch Tiểu Thuần, nghĩ đến việc thần Toán Tử lấy đi bát quái kính, hắn cũng vội vàng hét lên trong sự lo lắng. Thần Toán Tử đã vô cùng sợ hãi rồi, hắn cũng không có thời gian để đau lòng nữa. Nghe vậy liền vội vàng lấy ra bát quái kính, mang theo phong cách cổ xưa từ trong thúi chức vật. Trong nhảy mắt, khi chiếc thuyền kia vọt tới ba người, hắn đột nhiên ném mạnh bát quái kính về phía con thuyền. Bắt quái kính lập tức hóa thành một vệt cầu vồng Bay thẳng đến con thuyền Lạ ở chỗ Tấm gương này lại chính xác vô cùng Phản phất như đang được thao túng bởi một lực lượng vô hình Ngay khi rơi vào trong thuyền Nó đã trực tiếp trở về vị trí Đã từng được đặt Cùng lúc đó Lá cờ ba mặt không gió mà bay Đột nhiên dừng lại Hai mặt cờ ở hai bên lập tức rủ xuống Về phần cờ ở chính giữa Dường như nó gào lên một tiếng không cam lòng Cũng từ từ và không đung đưa nữa Đúng vào lúc này, chiếc thuyền cùng hơn hai vạn hải cốt kia đã cách ba người chưa đến 30 mươi Đột nhiên mơ hồ, trong nhé mắt đã biến mất vào trong sương mù không còn tâm hơi. Nội tâm ba người căng thẳng, tranh thủ thời gian lưu về phía sau. Sau một lúc lâu, đã chắc chắn chiếc thuyền kia thực sự biến mất. Ba người mới thở vào nhẹ nhõm. Tổng quyết sống sót sau tai nạn, lập tức liền giận dữ, bắt lấy thần toán tử. <cười> người xuất chút nữa là hại chết tất cả chúng ta rồi đấy. Ngươi kêu cả cái gì chứ? Có phải là ta cố ý đâu? Ai biết được chiếc thuyền quỷ này lại nhỏ mọn như vậy, chỉ có nuốt tiền của ta, ta lấy mỗi một tấm gương này thôi mà. Thần toán tử Junit cả người, nhưng bị tống khuyết hết vào mặt, thì hắn cũng không nghĩ được. Vậy mà sau khi phản bác vài câu, hắn cũng chột dạ, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bạch Đầu Thần lông mồ hôi lạnh ở trên trán, một khắc vừa rồi thực sự là quá nguy hiểm. Hắn chợt nghĩ, nếu như thần toán tử không ném ra gương đồng, Chỉ sợ là trong trước mắt Ba người lại bị phong ấn vào trong thuyền một lần nữa Ê, được rồi Muốn nói gì thì rời khỏi đây hãy nói tiếp đi Thấy Tông Khuyết nổi giận Thần Toán Tử ủy khuất Bạch Tổ Thuần liền nói nhanh Thân thể nhóng cái đã bay xa Tông Khuyết trận mắt giữ tợn với Thần Toán Tử Trong tiếng hư lạnh Hắn cũng buông tay ra Nhanh chóng bay về phía trước Thần Toán Tử sờ sờ lên mũi Hơi lúng túng, càng thêm sợ hãi Vội vàng đuổi theo sau Lần này chiếc tuyển kia cũng không xuất hiện nữa rồi Sau nửa canh giờ Biển sương dưới chân ba người càng ngày càng ít Cho đến khi hoàn toàn đã biến mất Sau khi bọn hắn vượt qua một dạy núi Chỉ cảm thấy toàn thân chấn động Giống như đã trở về từ thế giới khác Cả người đều hiện lên một cảm giác nhẹ nhõm Cái cảm giác này Lập tức khiến ba người nhận ra Bọn hắn rút cục đã rời khỏi Cấm khu sinh mệnh Cuối cùng đã đi ra rồi Thần toán tử kích động không thôi Tống Khuất Thàm làm hít vào không khí. Bạch Tiêu Thuần nhìn quanh bốn phía, cây cối ở đây xanh um tươi tốt, không có rừng thiêng độc độc, cũng không có thảm thực vật vừa nhìn đã thấy dữ tợn, so với màn hoang, nơi đây như là tiên cảnh chim hót hoa nở vậy. Đằng xa còn tiếng chim hót vang, thậm chí trong rừng còn có một con hưu đang mắt mở to đáng yêu. Nó vô tình chạy ra sau, sau khi nhìn thấy ba người dường như lại sợ hãi, vội vàng chạy trở về. Những cảnh tượng ấy Làm cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng vui sướng hắn lập tức đã cảm thấy Linh Đực ở đây khắc hẳn so với Màn Hoàng. Đây là Linh Đực thuộc về Thông Thiên Hải. Mặc dù Linh Đực ở đây cũng không quá nhiều, nhưng so với Màn Hoàng thì đúng là nồng đậm tới mức không thể hình dung. Hắn không nhịn được, mà hít sâu một hơi. Cả người liền kêu lên kẹt kết. Tất cả tiêu hao lập tức đã được khôi phục lại hơn chính thành. Linh Khí, đã lâu lắm rồi, ta mới được hấp thu Linh Khí thỏa thích như vậy. Nội tâm Bạch Tiêu Thuần cảm thán không ngớt. Mấy năm ở Man Hoàng đã khiến hắn sắp quên mất cảnh tượng ở khu vực Thông Lúc này tuy chỉ ở mặt dư, cũng làm hắn vô cùng thỏa mãn. Thần toán tử và Tống Khuyết rất nhanh liền cảm nhận được sự tồn tại của linh khí. Hai người run rẩy, cảm xúc vô cùng phức tạp. Cái cảm giác như đã trải qua một đời cực kỳ rõ ràng. Đã trở về, chúng ta đã trở về rồi. Ngịch Hà Tông, chúng ta đã trở về. <cười> Khuyết Nhi, hừ hừ từ Đi theo thiên tài là ta đi Ta đưa bọn ngươi về nhà Bạch Tiểu Thuần cười lớn Tay phải vung lên Lập tức một chiếc phi trù liền xuất hiện Chiếc phi trù này chính là vật của nghịch Hà Tông năm đó bởi Nhưng bởi vì ở Ban Hoang Không có linh khí bổ sung Cho nên Bạch Tiểu Thuần đã lâu lắm không có dùng tới Bây giờ ở trong khu vực thông thiên hạ Phi trù liền có thể hấp thù linh khí Xung quanh để vận chuyển Phi trù vừa xuất hiện Hào quang lập tức tàn ra bốn phía Bạch Tiểu Thuần nhảy lên trực tiếp bước vào phi trù. Mà bất ngờ là, Tống Khuyết cũng không để ý xưng hô của Bạch Tiểu Thuần khi gọi mình, hắn đang vô cùng hưng phấn khi nghĩ về nghịch hạ tông, cảm giác muốn về nhà thúc dục hắn vào trên phi trù. Thần toán tử cũng như vậy, vui sướng bước lên phi trù. Sau đó, Bạch Tiểu Thuần bùng nổ ra tu vi có thể so với thiên nhân. Dưới sự điều khiển quán, chiếc phi trù này lập tức phóng vụt đi, tốc độ khủng khiếp như là xuyên qua hư vô, bay thẳng tới chân trời. Phi trù này tốc độ cực nhanh, bay trong không trung khu vực đông mạch thông thiên hạ mặt lưu này. Nó trực tiếp xuyên qua hư vô, những nơi nó đi qua liên tục vang lên những tiếng nổ. Thanh âm này cực lớn, khiến cho vô số hung thú ở trong rừng núi của khu vực này vô cùng kinh hãi. Bọn chúng sau khi nhận ra chấn động tù vi kinh khủng từ Bạch Tiểu Thuần đang ngồi ở trên phi trù kia, tất cả đều thu liễm khí tức lại, không dám lộ ra chút nào. Bọn hung thú kia vừa cảm nhận được khí tức của Bạch Tiểu Thuần, Liền co đầu rụt cổ lại Càng không cần kể đến những tu sĩ mặt lưu Ở tông môn ở đây Bọn họ không dám trêu chọc đến hùng thú kia nữa Trên con đường bay của Phi Chù Toàn bộ tông môn ở mặt lưu Khi nhìn thấy nó đều hãi hùng khiếp vía Thậm chí không ít kè còn kính để lễ bái Mà Phi Chù thì bay càng lúc càng nhanh Chỉ có mấy canh giờ Là đã tiến đến gần biên giới Hạ Dù Nơi đây Dù chỉ là một gốc cây ngọn cỏ Bạch Tiêu Thuần cũng không rõ Thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được sự quen thuộc vô cùng Bởi vì hắn đang ở đi qua chính là khu vực Mạt Du Mà thuộc về phạm vi thiết lực của Linh Khê Tông nằm đó Mà ngay khi đi tới khu vực Hạ Du lúc trước Linh Khê Tông đặt xuống Thì cảm giác quen thuộc quán lại càng thêm rõ ràng Hắn nhìn thấy thông thiên hạ Thậm chí còn nhìn thấy một cự nhân co lại giống như ngọn nối Bởi vì tiếng phi tru của hắn bị làm đánh thức Cự nhân này đang nằm ở đó Bực bội mở mắt Đang định giống to Thế nhưng sau khi gã cảm nhận được khí tức của Bạch Tiểu Thuần Thì cái miệng nhanh chóng đóng lại Thân thể run dày Lập tức co đầu lại Cự nhân này Bạch Tiểu Thuần nhận ra Năm đó Hắn ra khỏi Linh Khê Tông rèn luyện Có từng gặp qua Lúc này gặp lại Nội tâm cũng có kích động Khi trước hắn nhìn thấy cự nhân này phải cẩn thận vô cùng Thế nhưng bây giờ Nhìn lại Chiến lịch của gã chẳng qua cũng chỉ là Nguyên Anh mà thôi Chỉ đã do gã có huyết mạch của thổ dân Man Hoang Lại được khí tức thông thiên hạ bồi dưỡng Nên thân thể mới được khổng độ như vậy ha, Ta bây giờ thật là quá mạnh mẽ rồi mà Bạch Tiểu Thuần trong lòng vô cùng phấn khởi Dừng dừng đắc ý Điều khiển phi chu nhanh chóng vai qua phạm vi của Linh Khê Tông năm đó Tổng khuyết cùng với thần toán tử tâm tình cũng đều kích động Không thể bình tĩnh mà nhìn về phương hướng của nghịch Hà Tông Không đâu sau Từ xa xa Bạch Tiểu Thuần đã thiết được lạc trần sơn mạch Và khi nhìn thấy lạc trần sơn mạch Nội tâm quán cũng có chút gợn sóng Nhưng rất nhanh liền tan mất Bạch tiểu thuần thu hồi ánh mắt Nhanh chóng đi về phía trước Xưa kia, đối với hắn khu vực của Linh Khê Tông thật rộng lớn Thế nhưng bây giờ dùng tu vi của bản thân ra chỉ phi chu bay đi Nơi đây dường nghĩa thu rất nhỏ nhiều lần Chỉ một canh giờ Hắn gần như đã đi xong được khu vực Linh Khê Tông Thế nhưng dần dần Bạch tiểu thuần dần nghi ngờ Hắn cảm thấy không ổn Có chuyện gì vậy? Khu vực mặt lưu còn có thể nhìn thấy tù sĩ Nơi đây chính là Hạ Du Mà ngay cả đến một người cũng không nhìn thấy là sao? Tống Khuyết cũng nhìn ra vấn đề Đứng trên phi trù như mà nói Thần Toán Tử sừng xuất một chút Dù gã có thể bói Thế nhưng pháp tiền đã mất Chỉ dùng tu vi của bản thân Thì cũng không thể tìm ra may mối Trong khi đang nghi hoặc Thì ba người đã đi tới chỗ đặt sân môn Của Linh Khê Tống Khỉ trước Lúc này hai bên núi đã hiện ra trước mắt ba người Bạch Tiểu Thuần. Thế nhưng chỉ trong nhé mắt, ba người liên biến đổi sắc mặt. vào lúc này, chỗ cũ của Linh Khê Tông hiện giờ lại có ánh sáng của trận Pháp vây quanh. Hiện như là có người ở bên trong mở ra thủ hộ Tông Môn Đại Trận. Mà ở bên trong, có thể nhìn rõ rất nhiều tu sĩ. Đây đều là những đệ tử của nghịch Hà Tông năm đó lưu lại ở chốn cũ. Do tu vi chưa đủ để bước vào Trung Du, thế nên bọn họ mới lựa chọn ở lại để thủ hộ căn cơ Linh Khê Tông. Trên thực tế, không chỉ có Linh Khê Tông Mà huyết Khê Tông, Đan Khê Tông Cùng với huyền Khê Tông Cũng đều bố trí như vậy Một mặt là để thù hộ chốn cũ Một mặt khác cũng là vì tứ mạch nghịch Hà Tông Muốn đề phòng vạn nhất Mà lưu lại một đường lôi Vì Tông Môn giữ lại hạt sống Thế nhưng Lúc này Linh Khê Tông thật giống như đã gặp đại địch Điều này làm cho Bạch Tiêu Thuần lo lắng Mà Tống huyết của với thần toán tử Dù đến từ huyết Khê Tông Nhưng bọn họ cũng có thể tưởng tượng Nếu có xảy ra đại sự, khiến cho Linh Khê Tông phải mở ra đại trận hộ Tông. Khi phi chu đến gần, trận pháp của Linh Khê Tông lập tức chấn động mạnh mẽ. Toàn bộ đệ tử bên trong đều khẩn trương mà nhìn chằm chằm trời. Có mấy tụ sĩ kết đàn nhanh chóng từ trong đám người bay ra, lo lắng nhìn phi chu đang từ không trung tiến tới mà chủ huy đệ tử toàn lực bái trận. Bên trong mấy trận kết đàn này, có một người nam tử trung niên, tu vi kết đan trung kỳ. Xem bộ dáng thì chính là người đứng đầu, chỉ là y giống như đang bị thương. Thoạt nhìn rất là suy yếu Lúc này sắc mặt vô cùng ngưng trọng Không ngừng dò xét cái phi trù đột nhiên xuất hiện kiệt Phi trù này Y thấy có chút quen mắt Có thể nhìn ra đây là vật của nghịch Hà tông Nhưng Nghịch Hà tông hôm nay Những phi trù lưu tán của tông môn Ở bên ngoài không phải là không có Thế nhưng cái phi trù cũng không thể làm cho sự cảnh giác của Y giảm bớt Hầu đại ca Bạch tiểu thuần hơi thở có chút gấp gấp Trong lòng có chút bất an Đồng thời hắn cũng nhận ra nam tử trung niên Lãnh đạo chúng tu đứng ở trong trận pháp đằng kia Người này Chính là sư huynh của hắn Cũng là ca ca của hầu tiểu mội Không hề trần trở Vừa giất lời Bạch tiểu thuần liền bước tới một bước Rời khỏi phi tru Lập tức đứng giữa không trung Mà giọng nói của hắn cũng đã truyền vào trong trận pháp Sau khi mọi người nghe được Thì đều sững sở Nhất là hầu vân phi Y còn ngơ ngác một lúc Nhìn chằm chằm một kẻ trước mặt mình Sắc mặt dần rộ ra khó tin Mà la lên thất thành Bạch Tiểu Thuần Hầu Vân Phi vừa nói xong Mấy cái đàn tu sĩ xung quanh đều sửng xuất Bọn họ cảm thấy Cái tên Bạch Tiểu thuần này có chút quyền tài Mà không chỉ có bọn họ Ngay cả đến đệ tử của Linh Khê Tông ở bốn phía Cũng đỡ băn khoăn Trong khi Hầu Vân Phi còn đang giật mình Mọi người bốn phía chần chờ Thì Bạch Tiểu thuần đã bước ra một bước Thân thể lé lên Vừa xuất hiện đã ở trong trận pháp Đứng ở trước Hầu Vân Phi Trận pháp này Không thể ngăn cản được hắn Thậm chí khi hắn đi vào cũng không có phát động một chút Giống như là không hề tồn tại vậy Mọi người bốn phía đều thất kinh Mấy tu sĩ kết đàn lại như càng gặp với đại địch Bọn họ đều khẩn trương vô cùng Thực sự là bạch tiểu thuần này Đã làm cho người ta quá mức động dùng Tiểu thuần Là người sao Hầu Vân Phi dùng sức hít vào một hơi Lúc này đã kịp phản ứng Y nhận ra Bạch Tiêu Thuần rồi Nội tâm vô cùng kích động Phát ra Y phát hiện Mình không thể nhìn ra tu vi của đối phương nữa Nhưng vẫn cảm nhận được chấn động ở trên người hắn Thậm chí là còn vượt qua cả linh khê tông lão tổ Mà Y từng mái kiến Đã nhiều năm không thấy Hậu Vân Phi Giờ phút này gặp lại cố nhân Bạch Tiêu Thuần cũng vô cùng kích động Hắn đang định mở miệng Thì Hậu Vân Phi nhớ tới điều gì đó Sắc bặt biến đổi, nhanh chóng mở miệng Tiêu Thuần Bây giờ tu vi của người là gì a huynh anh đại viễn mãn. Bạch Đầu Thuần sững sờ. Lời này vừa dứt, Tống Khuyết với thần toán tử cũng từ trong phi chu đi ra, đứng giữa không trung. Hầu văn phi vốn còn đang kích động, vừa nghe thấy lời của Bạch Đầu Thuần, dù vẫn còn rung động vì tu vi quá lớn, lại nở ra nụ cười cợt "Đi mau, đừng có lưu lại nơi đây, cũng đừng đi nghịch Hà tiểu Thuần đi mau, giờ có đông mạch thông hà này đi." Đã xảy ra chuyện gì? Lời này vừa dưa vào trong tay Bạch Tiểu Thuần Sắc mặt hắn lập tức biến đổi Hơi thở dồn dập lớn tiếng hỏi Hầu Văn Phi lắc đầu Lộ ra nụ cười sâu thẳng Y biết chuyện này không thể giấu được Bạch Tiểu Thuần Lại nghĩ tới thân phận của hắn Ở tinh không đạo cực tông Thì sâu trong nội tâm cũng xuất hiện một tia hy vọng Trần chờ một lúc Y liền nói ra mọi việc Nghịch Hà Tông lúc này Đang gặp phải nguy cơ Vừa nghe thấy Trung Du Tam Đại tông môn liên thủ, khởi xướng trận chiến diệt tông đối với Hà tông, cặp mắt của Bạch Tiểu lập tức đỏ ngầu, sát ý bộc phát, cả người run rẩy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lao ra khỏi trận pháp, một bước đạp lên phi chu, cũng không thèm để ý tới tống huyết với thần toán tử. Không tiếc bộc phát toàn bộ tu vi, điều khiển phi tru, lấy tốc độ nhanh gấp mấy lần lúc trước, âm một tiếng lao thẳng về phía Nghịch Hà Tiểu Thuần Hậu Vân Phi lập tức hồ to Thế nhưng đã chậm Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh Chỉ trong nhà mắt đã biến mất mà tống khuyết cùng với thần Toán Tử ở giấc không trung Cũng nghe thấy lời nói lúc trước của Hậu Vân Phi Thần sắc hai người đều cuồng biến Lập tức thi triển tốc độ cao nhất Mà phóng về hướng của nghịch Hà Tông Bất quá trước khi đi Thần Toán Tử cũng nhìn ra Hậu Vân Phi đang lo lắng Cũng biết quan hệ của y với Bạch Tiểu Thuần Nên vội vàng mở miệng Hậu Sư Huynh không cần lo lắng chỉ cần bạch Tiều thuần đuổi kịp Tam đại tông môn kia tính là cây đất gì chứ? Nhưng bọn họ có ba thiên nhân đấy. Hậu Vân Phi vô cùng hối hận. Thiên nhân, ba người. Thần Toán từ trần chờ nội tâm cũng không chắc lắm. Tông khuyết ở đằng xa cũng đang muốn gấp. Hắn không quay đầu lại, thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ cần không phải là thiên nhân hậu kỳ, thì đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần vẫn sẽ phải tàn phế. Người khác không biết sự khủng bố mạnh mẽ của Bạch Tiêu Thuần khi còn ở Ban Hoang, kể cả thần toán tử cũng mới chỉ nghe Bạch Tiểu Thuần tự biên tự diễn lại. Trong đầu không có hình ảnh trực tiếp, nhưng Tống Huệ triệt biết rõ về Bạch Tiểu Thuần. Nhạc vụ là bán thần, đệ tử là Minh Hoàng, mà đây chỉ là một thân phận thôi. Còn bên trong Khôi Hoàng Thành, hắn tranh ám đối với thiên nhân, hắn là kẻ địch của cả triều đình văn võ, hắn chạy một vòng khắp Man Hoang, chẳng những không bị làm sao mà tu vi lại còn tăng lên nhanh chóng. Người như vậy Liệu sẽ kiên kỵ ba tiên thiên nhân sao Hơn nữa Tống khuyết đã tận mắt chứng kiến Trận chiến giữa Bạch Tiểu Thuần và Hậu Trần nữ Mặc dù cả hai người đều không ra tay toàn lực Nhưng đấu pháp với hai người Đã được Tống khuyết nhìn kỹ Chính lực của Bạch Tiểu Thuần Sớm đã vượt qua nguyên ảnh Thậm chí vượt qua cả thiên nhân bình thường Các bạn vừa nghe xong tập số 205 Của bộ chuyện Nhất niệm Vĩnh Hằng Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của